Chưa bao giờ các Hiểu Phong có tâm trạng khẩn trương như lúc này, vì không chỉ có sinh mạng của chính Hiểu Phong mà của nhiều người nữa, có thể là toàn thể Võ Lâm đang được Hiểu Phong đặt cả vào canh bạc này. Do vậy, càng ngẫm nghĩ Hiểu Phong càng sợ, chỉ cần một sai sót nhỏ mà thôi, một lầm lẫn nhỏ trong cả một chuỗi toán tính và nhận định mà Hiểu Phong đã tính, đã tiến hành thì hậu quả. Ôi chao, Hiểu Phong biết chắc là không thể nào lường hết cho được. Vì thế, cũng chờ ba giờ cơ kực của Hiểu Phong được chính bản thân thi triển như lần này. Toàn bộ công phu Tô Vi nội lực đều được Hiểu Phong dồn cả vào hai bàn chân, nâng hơn 7 phần nội lực lên thượng bàn, biến đôi chân thành hai chi nhẹ nhất trong tứ chi, chỉ giữ 3 phần nội lực vào hai cước chân, khiến thân mình ngã chúi về phía trước. Hai bàn chân thì thỉnh thoảng dẫm nhẹ trên những phương vị có thể đặt chân, và cứ thế, Hiểu Phong lướt đi như tên bắn, lao vun vút vào khoảng không trước mặt Bất kể đó là đồi núi, bình nguyên hay rừng rậm hoang vu, không một dấu chân ngài. Không được chậm chệ, không được phí phạm dù chỉ là một sát na thời gian. Hiểu Phong vừa tận lực lao đi, vừa tự nhủ như thế. Vì Hiểu Phong đâu chỉ chạy đua với thời gian, trái lại, còn đang tranh từng bước chân với tử thần. Sẽ không ai đuổi kịp ta. Hiểu Phong đang tự trấn an, dù là điên tự khấu hoặc tự không nhớ. hoặc bắt luận ai khác nếu có nghi ngờ và quyết định bám theo để dò xét từng hành vi của Hiểu Phong. Vì rằng Hiểu Phong vốn có nội lực bất phàm và nội lực đó được triển khai qua khinh thân pháp với yếu quyết âm dương tương hỗ của công phu câu hồn được Hiểu Phong vận dụng vào khinh công. Dương mạnh thì dồn vào hai bàn chân, nhô nhẹ thì điều động linh hoạt cước chân sao cho cứ thoăn thoắt dịch chuyển để mỗi lần chạm đất Thì ngay sau đó toàn bộ thân mình được tạo thêm đà cứ vun vút lao đi Công phu này là toàn bộ tuyệt thế của công phu câu hồn Hiểu Phong tin tưởng sẽ không ai đuổi kịp Dù là tư không nhữ hay ai khác nữa đây Do vậy khi đến nơi cần đến Hiểu Phong không cần nhìn trước nhìn sau Cứ thả nhân và khẩn trương lao ngay vào bí đạo Nơi hai ngày trước Hiểu Phong đã chia tay với bát tiền Và đến tận trong cùng không còn bất kỳ ai ở đó cả Hiểu Phong dù nghe lạnh khắp người, chỉ xuyên nữa bồn dồn tớ chi, vẫn cố trấn tĩnh và lao ngược trở ra ngay. Và chỉ một thoáng dừng lại ở ngay bên ngoài bí đạo để ngẫm nghĩ, Hiểu Phong tự nhủ bản thân đã đoán định không sai. Đã không ai phát động cơ quan để phong tỏa bí đạo này, chứng tỏ Bát Tiên thật sự đã gặp điều bất trắc gì. Bằng không, lão Trần Thiết Phi là người cẩn trọng, tuyệt đối lẫm không bao giờ bò mặc bí đạo thế này để rời đi. mà không phát động cơ quan phong kín lại. Và với nhận định này, Hiểu Phong một lần nữa tỏ ra khẩn trương, vội bận người lao đi thần nhanh. Chợt, Hiểu Phong dừng lại, ngoật người về phía tả, vận dụng toàn lực lao thẳng vào một chỗ khuất lớp phía sau một cội cây, nơi vừa phát ra một tiếng động khả nghi, có phần nào mơ hồ. Và đúng như thính lực đã báo cho Hiểu Phong, Sau cội cây, năm phục dưới một bãi lùm là một hình hài khô đét với nhiều chỗ do có huyết tích nên bị rủ nặng vơi vò, chằng nhau bám vào. Thoạt nhìn, Hiểu Phong có phần thất vọng, vì chủ nhân của hình hài này dù chưa chết nhưng với thân hình đó nhất định không phải là một trong bát tiên nên cũng không phải là đối tượng Hiểu Phong trông được thấy. Định bỏ đi, Hiểu Phong nghe một tiếng thều thào từ hình hài đó phát ra và nói: "Cá tiểu tử đó sao?" Giật thót cả người, Hiểu Phong lập tức ngồi thụp xuống, vừa nhanh vừa nhẹ tìm cách lần ngửa hình hài đó lên và nói: "Là không không thượng nhân sao?" Sau tiếng kêu kinh hoàng vừa vô tình để tuột ra miệng, Hiểu Phong lập tức đặt tay vào huyệt khí hải của lão đạo gầy đét và nhẹ nhàng chút truyền nội lực. "À, ta đã khá hơn, khá hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi đến, ngươi đến tùy đúng hẹn, nhưng ta thì ta thấy chưa có bất kỳ chỗ ý nào, chỗ ý nào dành cho ngậy. Toàn thân Hiểu Phong đột lạnh buốt đi, cái lạnh cũng sộc thẳng lên đỉnh đầu, làm tâm trí của Hiểu Phong chợt tê buốt giá lạnh, nguội đi hoàn toàn mọi lo lắng, mọi suy nghĩ, mọi khẩn trương. Và từ lúc nào không biết, Hiểu Phong đang nói với thái độ trấn tĩnh như không hề gặp chuyện gì đáng lo. Sau lần bị thương trước đây với tư không nhớ, tiền bối chưa có dịp trị thương. Chưa thật phục hồi hay sao? Lão không không quả đã khá hơn rất nhiều. Lão thờ dài và nói. Chỉ ở tay ngươi lần đó, ta gặp ngay quái đào. Một không không thượng nhân như ta mà phải bỏ chạy, ngươi nghĩ có nhục hay không? Xem ra ta không thể không xem lại và chấp thuận theo luận cứ của ngươi lần đó. Ngươi mới đến hay sao? Giọng của Hiểu Phong trật lạnh như băng và nói. Mới đến hai đến đã lâu, kết quả vẫn không có gì thay đổi cả đâu. Tiền bối liệu có thể chi trì sinh mạng được bao lâu? Vãn bối cần phải đi ngay, bằng không tất cả sẽ quá muộn mất hội. Lão đạo dương ánh mắt dù yếu ớt nhưng vẫn toát lên sự kinh ngạc nhìn Hiệu Phong. Đã có người truyền cho ngươi khẩu quyết Tiên Thiên, lại thêm một hậu nhân nữa của Bát Tiên đã gặp bất trắc, nguy đến sinh mạng. Hiểu Phong thở hắt ra một hơi thật dài và nói: "Đã thế này, có muốn khẩn trương cũng không được nữa, Vạn Bối đành cho Tiên Bối biết toàn bộ sự thật thôi." Xuân Đạo Tử nỡ nhân lần trước Tiên Bối phát hiện đã bị Tư Không Nhấn suất kỳ bất ý hạ thủ, chính là một trong những hậu nhân của Bá Tiện. Xuân Đạo Tử trước khi nhắm mắt xuôi tay có trao khẩu quyết Tiên Thiên cho Vạn Bối. Lão đạo hựa ngồi dậy, tự kéo lê thân mình về phía sau để tựa lưng vào cội cây và nói: "Đó là cơ duyên của ngươi, ta không có gì phản đối, nhưng sao ngươi bảo phải đem hết sự thật nói cho ta nghe, là những sự thật gì vậy?" Hiểu Phong chua xót nhìn lão và nói: "3 ngày trước đây, đã có một không không thương nhân đưa bốn nhân vật đến tận đây, cùng lão Trần Thiết Phi và Văn Bối hội diện." Tiền Bối hiểu điều đó có nghĩa là gì hay không? Lão sững sờ, nhưng chỉ một thoáng đã đổ sang tâm trạng thờ thẫn tuyệt vọng và nói: "Đã có người mạo nhận ta sao? Có phải trong bốn người được kẻ giả mạo đưa đến đây thì một là Thốc Đầu Ông có đúng không?" Hiểu Phong vụt vỡ lẽ và nói: "Vậy Thốc Đầu Ông tuy là một trong những hậu nhân của Bát Tiên, nhưng đã thay đổi tâm tính, lão dùng kế mạo nhận tiền bối, lập mưu này là ý chiếm đoạt đồ tám tầng công phu Tiên Thiên có đúng không?" Lão cười lặt. Ha ha ha, không phải thay tâm đổi tính mà là ngựa quen đường cũ. Vậy theo ngươi vừa nói, có lẽ cả ngươi cũng đã giao khẩu quyết tiên thiên cho bọn chúng. Nhớ giác tuệ, thạch hư, vô diệu, chân thiết phi thế nào cũng phải giao có đúng không? Hiểu Phong thở dài. Tuy vãn bối không giao ngay lúc đó, nhưng kẻ như cũng đã giao về chúng phải độc thủ của điện tự khống mất rồi. Lão cau mày dánh nếu gì đến họ điện ở đây. Hiểu Phong gượng cười và nói: "Điền tự khấu dù nhiều fan phủ nhận, nhưng ngay lúc này Vạn Bối đã quyết chắc lão chính là tớ không nhớ. Tên thì hai người nhưng chỉ là một mà thôi." Lão lão ngậy: "Chuyện là thế nào?" Hiểu Phong kể tất cả cho lão nghe, sau đó nói thêm: "Nhớ lại Điền Tú Tú vội vàng thi triển quái đạo để hạ thủ lão họ Kiều, Vãn Bối giờ đã rõ đấy chính là nàng, vì phát hiện có điện tử khấu ở quanh đó nên hạ thủ ngay để điện tử khấu khỏi sinh nghi. Lão đạo Đam Chiêu. Cả hai đều là phụ tử tình thâm, vì ý gì ngươi quả quyết ả Tô Tô sợ phụ thân ả sinh nghi. Trờ phi ngươi ám chỉ ả đã tin vào ngươi, rằng phụ thân ả đã có lần tuyệt tình với ả và mẫu thân, để cả hai tự sinh tự diệt tại điền gia trang độ nạn. Hiểu Phong gật đầu và nói: "Vẫn có câu, hồ phụ sinh hồ tử và câu cây độc xanh trái độc. Lúc Tú Tú còn vương tuyệt chứng, không thể luyện võ công, tâm tính nàng chưa có cơ hội phát lộ. Nhưng sau này thì khác, vì có tính khí giống phụ thân, chỉ nghĩ đến bản thân không nghĩ đến ai khác. Do đấu khí nên nàng sinh độc đoán, đã hạ thủ bắt giữ trúc rồng, tuyết nghi và có thể cả tuyết hoa nữa cơ." Chưa hết đâu. Về quái đao lọt vào tay nàng, Vãn Bối quyết chắc lần đặt hỏa dược để hãm hại Vãn Bối và gia phẫu. Lúc đó chỉ được mọi người biết đến qua danh xưng câu hồn là do chính nàng gây ra. Tóm lại là cũng như phụ thân nàng từng thản nhiên tuyệt tình đến cả người thân, nàng cũng điềm nhiên tìm cách diệt trừ Vãn Bối, như muốn tỏ thái độ nếu không thể độc chiếm Vãn Bối thì tha giết đi, không thể chia sẻ Vãn Bối với bất kỳ nữ nhân nào khác nữa. Lão đạo thờ dài thườn thượt và nói: "Ngươi luận việc cũng đúng lắm, có phải vì thế, ngươi cố tình đã giao yếu quyết câu hồn cho ả có đúng không?" Hiểu Phong cười lạt và nói: "Dĩ độc trị độc, khẩu quyết tiên thiên của Xuân Đào tỷ, Vạn Bối dùng như xính lễ giao nạp cho lão điền, còn yếu quyết câu hồn vừa lèn giao cho Tô Tú, vừa là điều kiện để Tô Tú chấp thuận dấu phụ thần cho Vạn Bối tạm ly khai một thời gian." Lão đạo khẽ khẽ lắc đầu và nói: "Dùng thổ đoạn như ngươi đúng là khó chấp thuận đối với một đệ tử danh gia chính phái. Nhưng riêng đối với tình huống này, a, ta e phải thuận tình với hành động của ngươi. Chỉ mong sao ngươi tính đổng, cứ để phụ tử à trở mặt với nhau, chớ đừng có thêm chân cho hổ. Nhớ như họ không trở mặt, trái lại còn thuận thảo với nhau. Hoa kiếp này ngươi không đảm đương nổi cho đâu." Hiểu Phong có phần lo ngại và nói: "Chỉ có điều, vì bị lời nói quá quả quyết của lão điền thuyết phục, Vạn Bối đã tin lão và tự không nhớ là hai nhân vật hữu biệt nên mới dám giao khẩu quyết tiên thiên cho lão." Lúc này vì đã rõ, 10 phần đủ 10, điện tự khấu chính là Tự Không Nhớ hóa danh, giả như lão nhờ đắc thủ đồ 8 tầng công phu tiên thiên và luyện thành kim cương bất hoại công phu, chỉ e Tố Tố có luyện xong ẩn hình chi phong kiếm tuyệt học cũng không đớn đầu nổi phu thanh nàng, vốn là hạng lòng lang dạ sói, bất cận nhân tình đó đâu. Lão chợt hỏi: "À, lúc này ở đâu?" Hiểu Phong đáp ngay: "Vừa lấy cớ bái tế tiền nhân cát gia, Tú Tú đã cùng Văn Bối đến Hứa Dương Thành và nàng đang ở đó, Văn Bối chỉ có 3 ngày cho bao nhiêu điều cần làm mà thôi." Lão đạo gật gù: "Hy vọng ngươi tính đúng." kể luôn cả Tuyết Hoa, với là đủ 7 người trong những hậu nhân của Bá Tiên đã bị Tư Không Nhữ điền tự khấu lập mưu chiếm đoạt 8 tầng công phu Tiên Thiên. Tố Tố thì đang khẩn trương luyện ẩn hình chi phong kiếm công phu, quá ba loại tuyệt học câu hồn, quái đạo, ma kiếm hợp lại. Ngươi cũng phải khẩn trương lên mới được. Hiểu Phong ngơ ngác. Thế ý Tiên Bối nói, khẩu quyết Tiên Thiên phần của Tiên Bối thì sao? Lão ngắt lời thốc đầu ông đã lừa ta, đã được ta chỉ điểm khẩu quyết phần của ta từ lâu, nhưng công phu Tiên Thiên nào chỉ có 8 tầng, hái còn một tầng nữa may mà ta vẫn giấu kín cho đến tận lúc này. Hiểu Phong cảm mừng. Không đủ 9 tầng thì không thể luyện thành Kim Cương Bất Hoại công phu. Lão đang ngày. Đương nhiên, nhưng dấu sau với 8 tầng đó, công phu Tiên Thiên cũng đạt mức lợi hại khó gì sánh bằng. Ta muốn truyền phần tiên thiên và khẩu quyết phần cuối cho người. Ta cũng hy vọng như người là lần này ta không tính lầm mà thôi. Hiểu phong ngây người, người nhìn lão và nói. Là ý gì tiên bối? Lão cười cười. Hè, hè, hè. Là ta tin rằng người độc ác là do tâm địa ác chứ không do công phu làm cho biến tâm. Người đã có một tầng từ khẩu quyết tiên thiên của Xuân Đảo. Thêm hai tầng của ta nữa. Nếu người mau chóng lĩnh hội... Vận dụng hết ba tầng này cho công phu câu hồn, có lẽ ngươi đủ bản lãnh đương đầu với phụ tử điện tử khấu, điện tú tú. Hiểu Phong phì cười. Đã ta tiền bối đã vì vạn bối mà thay đổi chủ kiến, nhưng câu hồn phi liên sách đã bị tiền bối hủy bỏ mất rồi. Lão xua tay. Chờ đầu, rồi ta sẽ giao hoàn lại cho ngươi, miễn là ngươi lập thệ sau này phải hủy bỏ hung khí, ngài phi ngươi đã giật trừ hai phụ tử ác ma. Hiểu Phong lập nghiêm và nói: "Vạn bối có ý sẽ không dùng đến nữa đâu, trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ, vì vạn bối đã thâm ngộ, yếu quyết của công phu câu hồn, dù vận dụng bằng bất kỳ hình thức nào cũng thu được kết quả lợi hại trên chỗ tưởng. Đó là đạo lý của võ học thượng thừa, âm dương tương hỗ, cương nhu tương tác, bao hàm nguyên lý vũ trụ càn khôn, tất cả đều do âm dương mà ra." Lão Sưỡng ngời Thật thế sao? Nếu đúng như ngươi nói, à, ta thần muốn sống thêm để một lần tận mục sở thị bất kỳ tài cái thế của võ lâm đương đại đó là ngươi. Tốt lắm, hãy nghe ta trao truyền khẩu quyết của hai tầng Tiên Thiên Đại. Cho khi Hiểu Phong hoàn toàn thấu triệt hai tầng công phu Tiên Thiên, trước ánh mắt hoài nghi của Hiểu Phong, lão đạo vén cao phần dưới đạo bào, mở ra cặp chân bên tả và lấy câu hồn phi liên sách ra giao cho Hiểu Phong. Lão còn nói: Phải thừa nhận vật này dễ cắt dấu và chỉ dấu ở dưới chân là tiện nhất mà thôi. Cao niên như ta cũng phải học người, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt. Hiểu Phong bồi hồi nhận lấy di vật đã được chính phụ thân lưu lại trước kia. Cầm hai mũi câu hồn sách ở hai tay, Hiểu Phong cùng một lúc bấm nhẹ vào hai mấu chốt ở phần gần cuối của hai mũi câu hồn. Hai tiếng tách tách vang lên và hai mũi câu hồn vốn dĩ chỉ là hai mũi phế tiễn với hai đầu thon nhỏ Trợn bật ra bốn ngành sắc chia thành bốn góc cho một mũi câu hồn. Đó là câu hồn sạch với uy lực đủ gây nguy hại cho bất kỳ ai, dù kẻ đó có cang khí hộ thân hay có mang hộ tâm giáp che chở ở phần trước ngực. Và nhìn thao tác của Hiểu Phong, lão đạo tự dưng dùng mình và nói: "Ngươi vừa nói chỉ vạn bất đắc dĩ mới sử dụng hung khí này có đúng không?" Hiểu Phong mỉm cười, vận lực và phá hủy tám ngành sắc của hai mũi câu hồn sạch và nói: "Không chỉ là vạn bất đắc dĩ đâu, nếu đối đế phải cần đến, vạn bối hy vọng đối phương vừa nhìn thấy vận này là kinh tâm, vậy là chỉ một sát na đó thôi, đủ cho vạn bối đoạt phần lợi, tiền bối yên tâm chựa." Lão Thở Phạo: "Ta sẽ chờ tin ngươi ở đây, chỉ quanh quẩn gần đây mà thôi, đi đi." Hiểu Phong cất hung khí vào người, đứng dậy từ biệt lão và nói: Vãn Bối sẽ y ước xin bảo trọng. Lão Phấn Khích nhìn theo. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, hãy bảo trọng. Và Hiểu Phong Lao đi lại kiêm trình đến nơi cần đến. Hiểu Phong bật lên tiếng cười dài và nói: "Ha ha ha ha, thật là ngẫu nhiên, tại hạ lại gặp Thốc Đầu ông Tiền Bối ở đây. Mọi người còn lại Át Hàn vẫn bình yên đó chứ?" Thóc đầu ông cũng tỏ ra vui mừng, tiến đến gần Hiểu Phong và nói: "Ngươi đã là tiểu tế tử của lão điền, phải chăng đây là kế của ngươi để dễ tiếp cận và tò bày toàn bộ sự thật cho điền tu tú, tú biết về phụ thân ả?" Hiểu Phong vờ thờ dài và đáp: "Vạn bối đã nói tất cả cho nàng biết rồi, chỉ tiếc thay, tất cả chúng ta đều sai lầm, điền tự khấu không là tư không nhớ, trái lại, cả hai con la tử đối đầu nhau." Thốc đầu ông cũng vừa ngạc nhiên đúng như Hiểu Phong nghĩ. Ngươi thật sự quả quyết như thế hay sao? Vậy sao Lão Kiều bảo Tô Tú, Tú đã được Tư Không Nhữ nhận làm nghĩa nữ cho đệ? Hiểu Phong lắc đầu. Theo điển nhạc phụ, đó chỉ là tương kế tiểu kế, nguyên ủy Tư Không Nhữ đã ngỏ lời cầu hôn Tô Tú, Tú cho Tư Không Bạch, vì Tư Không Bạch chẳng may mất mạng nên Tư Không Nhữ chuyển sang nhận nàng làm nghĩa nữ mà thôi. Đương nhiên, đi nhạc phụ không thể chối từ. Thốc đầu ông chợt hỏi ngay: "Ngươi sao ở đây, không phải ngươi đi cùng Tú Tú hay sao?" Hiểu Phong mỉm cười. Kiến khí của nữ nhân vốn như nhau, sắp đến hôn lễ, Tú Tú muốn tự môn mình sắm sanh y phục, cũng là cơ hội cho Văn Bối có thời gian đi tìm Trư Vi mà thoại. Thốc đầu ông kinh ngạc: "Ngươi cố ý giễu Hiểu Phong nhún vai và nói: "Về điền nha phụ không là tự không nhớ, chỉ vị nên liệu phương cách khác thì tốt hơn, có thể cùng nghị bàn với điền nha phụ hay chẳng." Thốc đầu ông gật đầu. "Ta sẽ nói với mọi người về đề xuất của ngươi, còn gì nữa hay không?" Hiểu Phong giờ vừa ngượng ngập và nói: "Cũng cũng còn một việc nữa liên quan đến lời hứa trước đây của tiền bối." Và Thốc đầu ông bật cười. Ngươi muốn ta truyền phần công phu tiên thiên của ta cho ngươi sao? Ha ha ha. Sao lần trước ngươi khước từ, nay lại đổi ý như thế? Hiểu Phong ấp úng và nói: "Nếu tiền bối không thuận cũng không sao, kể như Văn bối chưa hề nói ra lời đó cũng được." Thốc đầu ông lại cười và đáp: "Ha ha ha. Ất là ngươi muốn giúp nhà phẫu, được rồi, vì ta đã hứa, ta sẽ thanh toán cho ngươi." Lúc nào thì tiện cho ngươi đây? Hiểu Phong vờ bối rối và nói: "Ngay bây giờ liệu có tiện cho Tiên Bối hay chăng?" Thốc Đầu Ông dễ dàng đáp ứng và nói: "Ta cũng đang vội đến Kim Lăng, ngay bây giờ thì tốt rồi, hãy nghe đây, ta chỉ đọc qua một lần mà thôi." Chờ Thốc Đầu Ông đọc xong phần khẩu quyết, Hiểu Phong vội vòng tay đáp ta và nói: "Đá Tạ Tiên Bối đã thanh toán cho." Thốc đầu ông kinh ngê. Chì mới nghe qua một lượt, ngươi ghi nhớ mau đến thế hay sao?" Hiểu Phong gật đầu. "Tiền bối cần nghe văn bố nhắc lại hay không? Là thế này đây." Và Hiểu Phong đọc lại cho Thốc đầu ông nghe, không những thế, có một đôi chỗ Hiểu Phong còn cố tình dẫn giải rõ thêm, khiến Thốc đầu ông càng nghe càng biến sắc. Để sau đó, Thốc đầu ông nghi ngại nhìn Hiểu Phong chằm chằm và nói: là ngươi quá thông tuệ, hay trước ta đã có người truyền thụ phần khẩu quyết đó cho ngươi. Hiểu Phong vờ cau mày. Nó như tiền bối, không lẽ phần khẩu quyết này có đến hai người am tường? Người thứ hai ngoài tiền bối là ai? Có phải là không không thượng nhân thật hay không? Thốc đầu ông chợt cười lạt và nói: "Ha ha ha, thật, không lẽ cũng có không không thượng nhân giả hay sao?" Hiểu Phong chợt cười lạt và đáp: Hả? Đương nhiên đã có thật tất có giả, có phải thế không? Láo thốc đầu ông. Thốc đầu liền thay đổi thái độ, bật cười vang và nói: "Ha ha ha, ngươi biết tất cả rồi sao ha? Cũng tốt thôi, vậy là ta có cơ hội đắc thủ thêm phần khẩu quyết tiên thiên của ngươi, quyết không chịu kém điên tự khấu đã được ngươi nguyện ý giao cả trọi." Và lão bật người lao thẳng vào Hiểu Phong, tung ngay một chiêu với uy lực thượng thừa. Hiểu Phong cũng chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên bật quá to. Thế ra tham vọng của lão cũng không kém gì dã tâm của lão Điền, càng dễ cho Hiểu Phong này có quyết định tối hậu đe triệu. Tung một xoáy kinh gom đồ hai lực đạo âm nhu và dương cương, Hiểu Phong đặc ý nhìn đối phương phải biến sắc. Âm y chấn động rền vang, lão thốc đầu bị chấn lùi, kinh hoàng nhìn Hiểu Phong. Bản lãnh của ngươi lại tăng tiến? Vì sao chứ? Hiểu Phong động sát cơ lao đến với tiếng quát kinh thiên. "Hãy đi mà hỏi lão Diêm Vương, mau mau nằm mạng đi." Lại nhìn thấy sói kình quái dị lao đến, thốc đầu ông học tốc quay người tháo chạy. Hiểu Phong cất tiếng cười vang và tay cho một vật lao theo lão. Câu hồn lệnh đã xuất hiện, lão thoát được sao mà quay lại nào. Cho mỗi câu hồn đâm xuyên qua người lão. Hiểu Phong sau đó giật mạnh tay vào dây liên phi, lôi ngược thốc đầu ông trở lại. Hự một tiếng, thốc đầu ông ngã ngửa mặt lên trên, ngớ nhìn Hiểu Phong đang đi đến bằng những bước chân tử thần. "Cậu, câu hồn, liên phi sách, ngươi ngươi" Hiểu Phong cho lão nhìn mỗi câu hồn còn lại và nói. "Lão chưa dễ chết thế đâu, vì ta đã hủy bỏ bốn ngạch, bốn bên mũi câu hồn." Lão phải sống để nhìn ta thay lão diệt trừ đối thủ cạnh tranh của lão là điện tự khấu, lão không muốn thế hay sao? Lão cúi đầu, nhìn một lỗ thủng nhỏ và bị mũi câu hồn lao xuyên qua, đó chưa phải là vết thương chí tử, như lão từng nghe về uy lực cực kỳ lợi hại của hung khí câu hồn liên phi sách. Sau đó, tỏ ra an phận, lão đưa mắt nhìn Hiểu Phong chỉ đứng cách lão không xa. "Được lắm, ta cam bại." Ta sẽ cảm kích nếu ngươi cũng gây bất lợi cho lão Điền như vừa gây bất lợi cho ta. Hãy đến gần đây, ta sẽ đọc cho ngươi toàn bộ những phần khẩu quyết tiên thiên ta và lão Điền đã chiếm hữu." Hiểu. hiểu Phong mỉm cười. "Lão tự biết như thế là tốt, được rồi, ta sẽ đến, nhưng cần tác vô ưu, đắc tội thôi." Rút lại, Hiểu Phong dùng chỉ lực thần tốc điểm cách không vào huyệt đạo của thốc đầu ông. Sắc diện hoàn toàn xám ngoét. Lão Phấn Uất kêu lên với thanh âm hoàn toàn suy nhược. Sao, sao ngươi, ngươi phải bỏ võ công của ta? Hiểu Phong tiến lại gần và nói: "Dương sơn dễ rời, bản tánh khó đổi. Chẳng phải lão đại nhân lúc kêu ta đến gần để bất ngờ hạ thủ ta hay sao? Lão nên hiểu thêm về các Hiểu Phong này. Ta không cần là chính nhân quân tử, đối với ta, dùng thủ đoạn để đối phó với thủ đoạn của ác nhân là thượng sách đó." Có như thế mới sững với lão, có đúng không? Lão uất ức đến trợn ngược đôi mắt và nói: "Ngươi sẽ chuốc hậu quả thôi, tớ không nhữ rồi sẽ giết ngươi, câu hồn liên phi sách của ngươi sẽ không làm gì được y, một khi y luyện thành kim cương bất hoại công phu." Hiểu Phong ngồi cạnh lão và nói: "Điều đó đối với ta là vô ngại, và nguyên do ta sẽ cho lão biết sau. Còn lúc này ha, Ta cần lão trả lại cho ta phần khấu quyết tiên thiên của lão, những phần còn lại ta sẽ hỏi điện tự khấu, thế nào? Lão bĩu môi ương ngạnh và nói: Cứ giết ta đi, chớ có nhiều lời vô ích thôi. Hiểu Phong từ tốn bảo ngay: Có vô ích hay không lão sẽ biết, trước hết hãy tìm khắp người của lão đã, hy vọng lão cũng có như Xuân Đào Tỷ, đã ghi lại toàn bộ những gì lão đã đắc thổ. Hiểu Phong chưa lục tìm, đã thấy lão co rúm người vào nói: "Ngươi, ngươi không được tùy tiện, tùy tiện chiếm đoạt mọi sở đắc của ta, hành vi tiểu nhân đó, ngươi là danh gia đệ tử cũng dám thực hiện hay sao?" Hiểu Phong cả cười. "Ta cũng đâu nói ta là chính nhân quân tử, hành vi nào mà ta không dám làm, cứ nhìn đây thì rõ." Và Hiểu Phong đã dễ dàng tìm thấy quyền di lưu sở học của lão đang cố giấu. Mở ra xem, Hiểu Phong gật đầu và nói: "Tâm pháp Ngự Phong kiếm của lão điền là lão đã lén lấy ở chỗ mẫu thân ta, cả Ô Minh công phu và quái phong trưởng nữa, lão thu thập cũng khá rồi đấy." Lão hoàn toàn tuyệt vọng và nói: "Điện tử khấu là kẻ vừa độc ác vừa tuyệt tình, ta nguyện ý cho y giam vào lần điền gia trang gặp thảm biến. Vậy mà lúc thoát ra, y lại chỉ muốn loại bỏ ta." Phải thu thập nhiều loại công phu như vậy, là ta mong có ngày đòi món nợ y đã vậy. Chỉ tiếc rằng ta vẫn luôn là kẻ chậm bước, cứ bị bọn họ điền lấn lướt hết lần này đến lần khác. Kể cả bí phổ quái đao cũng bị in nẵng trên tay. À, ta luôn là kẻ bại trận sao? Nhìn lão, hiểu phong khinh bỉ và nói: "Tranh nhau tạo ác nghiệp, ta thật kinh tởm về cách nghĩ của lão và lão điền." Vĩnh biệt lão. một ác nhân đáng chịu hậu quả như thế này. Lão này ngời lên và nói: "Đừng, xin đừng có giết ta." Hiểu Phong đã điểm vào tử huyệt làm lão hồn du địa phủ. An táng để xóa bỏ mọi dấu vết, Hiểu Phong nhìn khoảng đất bằng vừa vùi thây kẻ ác và nói: "Tấm địa như lão đây mà được một trong bát tiên truyền thụ cho công phu tiên thiện, chứng tỏ đâu phải mọi điều bát tiên nhận định đều đúng." cũng có võ công ác, chỉ có người luyện công phu mang tâm địa ác độc mà nói thôi. Ha. Và Hiểu Phong Lao Đi mất dạng. Trong khu trang viên mới của Điền gia ở Kim Lăng, Thần Lang nguy nga đổ sọ. Đã vậy, quanh trang viên còn có nhiều lớp tuần phòng rất là cẩn mật, khiến Hiểu Phong tuy đã lẻn đến gần nhưng không dám tháo thứ vọng động mạo hiểm lao vào tử địa. Phải hơn 2 canh giờ sau, Kim mời phần tin đủ 10 là điện tử khấu và điện tố tố không có ở trong trang. Cát Hiểu Phong mới dám xuất hiện, ông ung tiến đến gần trận. Không đợi ba gã đại hán đứng tuần tra bên ngoài lên tiếng hỏi, Hiểu Phong phát thoại trước và nói: "Tại hạ Cát Hiểu Phong, phiền tam vị nhân huynh bẩm báo đến đoàn sư gia, bảo tại hạ có việc khẩn cần hội diện ngay." Đúng như Hiểu Phong vừa dự đoán, Ba gã kia đều biết rõ nhân vật có tính danh Cát Hiểu Phong là ai. Một gã cúi khom người và nói: "Nếu là việc khẩn, cung thỉnh cô gia nhập trạng, thuộc hạ xin bẩm báo để đoàn sứ gia đến gặp cô gia ngay." Hiểu Phong khoát tay. "Bẩm báo xong, tại hạ đi ngay, vì điện tiểu thư đang nóng lòng chờ tịn." Gã nọ lập tức lãnh lạnh và nói: "Phiền cô gia đợi một lúc đi, thuộc hạ sẽ gọi đoàn sứ gia đến ngay." Chờ gã nọ đi khuất, làm ra vẻ tình cờ, Hiểu Phong Thi Thao hỏi hai gã còn lại. "Thế bọn phạm nhân thế nào rồi, liệu trang chủ có cơ may thu phục bọn chúng được không?" Hai gã nọ thật tình bẩm báo và nói: "Ngoài trừ lão Trần vì quá cố chấp đã bị trang chủ đưa luôn về Tây Phương, số còn lại đều ngoan ngoãn thọ." Hiểu Phong cố kềm nén cơn xúc động, hỏi tiếp: Muốn thu phục người cần phải khéo chiều chuộng, từ từ mê hoặc họ. Liệu có ai trong bọn ngươi nhớ dọn cho họ những thức ăn chay lạt hay không? Họ quen dùng chay tịnh đầu thể ngã mặn. Hai gã cũng phì cười và nói. Cô gia cũng nói không khác gì trang chủ, trước lúc xuất gia, đây là điều đầu tiên trang chủ luôn căn dặn bọn thuộc hạ. Nhớ khéo đối đãi, xem ra một tăng một đạo và một ni. Bọn họ ba người đều tỏ ra ngoan ngoãn, trước sau đều cũng thuận phục mà thôi. Hiểu Phong tự đoán thế là Tuyên Nghi, Tuyết Hoa và Trúc Dung không bị giam ở đây. Vì nếu có, hai gã này đâu chỉ nói bọn họ ba người. Đang định dò hỏi thêm nơi giam giữ bọn Tuyết Hoa ba người, bằng thính lực của Hiểu Phong nghe có tiếng động nhẹ nhẹ cho biết có cao thủ đang từ bên trong lẳng lặng lao ra. Hiểu Phong vờ cau mặt và nói Đoàn sư gia sao lâu đến thế này Điền tiểu thư đợi lâu E sốt ruột mất hội Và quả nhiên có tiếng người đến Và người đó lập tức ứng tiếng hỏi ngay Các công tử ở đây Dám hỏi Điền tiểu thư đang ở đâu Sao không cùng đến với công tử Nhìn về mặt thàn nhiên của vị sư gia họ đoàn Tự dưng hiểu phong mơ hồ Có cảm giác bất an Đã lường trước Anh sẽ gặp tình huống này Hiểu Phong tươi cười, nhanh nhẹn tiến đến gần Đoàn Sư Gia và nói. Vẫn nghe Điền Tu Tú bảo Đoàn Sư Gia là nhân vật tài trí song toàn, lần đầu gặp chưa không kể, mãi đến lần gặp thứ 2 này, Hiểu Phong mới tin là sự thật. Diệu kế của Đoàn Sư Gia lần trước quả là cao minh, khiến tại hạ nếu không chạy nhanh, e lần đó đã mất mạng. Bội phục, bội phục. vẫn cười vẫn nói, và khi Di truyền đã dùng thân hình che khuất nên Hiểu Phong đã có cơ hội dùng chỉ lực cách không điểm vào huyệt đạo Đoàn Tư gia. Nhờ đó, lúc đến gần thật gần họ Đoàn, Hiểu Phong dùng cái vô vai giải khai một phần huyệt đạo cho y, chỉ chữa lại áo huyệt là không giải khai. Đoàn Hiểu Phong chuàng tay qua vai họ Đoàn, vừa kéo y vào trong, vừa thân mật và bảo: "Tại hạ đang nghĩ lại rồi." cửa đè đèn tô tú đợi một lúc cũng không hề gì. Gặp lại sư gia, Tại hạ không thể không nhớ đến bữa tiệc tẩy trần độ nào, sư gia đã chiêu đãi Tại hạ. Sao chúng ta không cùng vào trong, dùng vài chung rượu mừng ngày hội ngộ đi. Bị Hiểu Phong uy hiếp sinh mạng, dù làng ngẫm ngầm, đoàn sư gia nào dám không đi theo Hiểu Phong. Đi được vài chượng, Hiểu Phong rít qua kẽ răng, chỉ cho họ đoàn nghe. Các hạ tâm cơ rất là mẫn tiệp. Tại hạ không thể không dự phòng tình huống này. Hãy nghe đây, nếu các hạ từng biết đến Phá Nguyên Trì Lực, thì đó là tuyệt học tại hạ vừa dùng khống chế các hạ đó. Hãy liệu mà giữ mồm giữ miệng. Chờ phi, các hạ không chết sống nữa thì muốn kêu toáng lên tùy ý, rõ chưa? Rớt câu nói cũng là lúc Hiểu Phong giải khai áo huyết cho họ Đoàn. Y rất ngoan ngoãn, vẫn đi theo Hiểu Phong, miệng hỏi ngay: Ngươi muốn giải thoát cho bọn ba tên có đúng không? Hiểu Phong tươi cười nhưng lời nói thì vẫn lạnh như băng. Ha, nào chỉ có thể nơi nào giam giữ Tuyết Hoa, Tuyết Nghi và Trúc Dung đậy. Họ đoàn thất sắc vào nói, không phải điên tiểu thư đồng yêu với ngươi hay sao? Hiểu Phong khẽ gắt lên. Chớ có dài dòng, Tú Tú nếu đồng yêu với ta, cần gì ta hỏi đến chỗ giam giữ Tuyết Hoa ba người? Mao nói đi. Họ Đoàn thở dài. "Hai, vậy sao ngươi biết bát tiên bị giam ở đây?" Hiểu Phong cười lật. "Ha, không nói ra e ngươi không phục và sẽ còn hỏi nhiều hơn. Nói ngắn gọn thì thế này, thốc đầu ông đã bị ta thuyết phục, như thế đã đủ chưa?" Họ Đoàn chán ngán và nói, "Trang Trổ vẫn luôn lo sợ điều này nhưng lại không tránh khỏi." Được rồi, lỗ nhà đầu là do Điện tiểu thư giam giếng. Ở đâu thì ngươi cứ hỏi thằng Điện tiểu thư, có hỏi thêm ta cũng vô ích mà thôi. Và từ phía trước chợt có một tốp đồng nam độ 10 đứa bé, đều có niên kỳ khoảng 11-12 đi về phía ngược lại. Hiểu Phong thoáng nghi ngại và nói: "Mộ yêu phụ Nam cung Bạch Huệ cũng ở đây hai giọng." Y cười lạt và đáp: "Hả?" đá hết thò thì còn giữ chó săn làm cái gì, ngươi yên tâm đi, giờ đây giang hồ sẽ thái bình, Huyền Thiên môn hoàn toàn bị diệt vong, từ không nhữ, Ngũ Đan Huyền Thiên môn cũng không còn. Chỉ còn mỗi một trang chủ Điền Gia Trang danh chính ngôn thuận sẽ được quần hùng khắp Tam Sơn ngỗ nhạc suy cử làm minh chủ võ lâm. Đó là số phận đã dành sẵn cho mộ Bạch Huệ, hậu nhân của đại ác ma Lãnh Độc Tuyệt Vương. Hiểu Phong cười thầm và ngoài miệng vẫn hỏi thế nếu yêu phụ không còn, cỡ sao vẫn có lũ đồng nam quanh quẩn ở đây. Phải chăng lão điền trang chủ vì quá tuyệt tình nên dồn mọi cao hứng sang lũ đồng nam này? Họ đoàn đáp, chỉ có một thoáng ngắc ngứ dân ngắn. Chống được trang chủ thương hại, nhận tất cả làm nghĩa tử, tương lai của điền gia đều kỳ vọng vào chúng. Không tin, ngươi có dám thử cùng chúng giao đấu hay không? Hiểu Phong bật cười. Ha ha ha. Hiểu Phong này đâu có dạy, thế nào đã đến nơi cần đến hai chưa sư dạy. Họ đoàn hoàn toàn thất vọng và nói: "Những vọng canh ngầm là do ta tự thân sắp đặt." Ngươi vẫn phất giác và cố tình nói lớn một câu, tỏ ra thân thiện với ta: "Phải chăng bản lãnh của ngươi đã thật sự đạt mức thượng thừa rồi sao?" Và chờ khi vượt qua vọng canh ngầm, như Hiểu Phong nhờ thính lực tinh tường nên đã phát giác Đối với sự thừa nhận vừa có của họ Đoàn, Hiểu Phong mới đáp lời y và nói: "Chưa thể bảo là thượng thừa, vì nào dám sánh với Kim Cương Bất Hoại công phu lão điền đang cần chương luyện đây. Khi nào đến nơi giam cầm bát điện." Lại có một tốp đồng nam đi ngang và lần này có một đứa bé làm Hiểu Phong phải chú mục nhìn. Và lúc sắp đến gần lũ trẻ, Hiểu Phong chợt bảo họ Đoàn: "Bọn chúng được gọi như thế nào đây?" Hội đoàn dù tâm cơ đến đâu cũng không thể đoán biết ý định của Hiểu Phong nên đáp ngay. Chúng được gọi theo số, như tóp trước mặt được gọi là từ ngũ tử cho đến đệ thập tử. Hiểu Phong lấy tay chỉ vào đứa bé đang minh bạch là không xa lạ và nói: "Ngươi hãy gọi đứa bé này thử xem y gọi gì." Lục Tự lại đây ta bảo. Đứa bé đó dừng lại, nhưng đứa kia có lẽ vẫn quen thấy cảnh bị gọi bất ngờ này. nên cứ tiếp tục bỏ đi. Hiểu Phong nhìn thật kỹ đứa bé và nói: "Thanh Nhi." Đứa bé giật mình, ngước nhìn Hiểu Phong. Chờ nhiêu đó cũng quá đủ cho Hiểu Phong hành động. Hiểu Phong quăng mắt nhìn họ Đoàn và nói: "Lần đầu gặp Thanh Nhi, ta có nhớ ngươi đã hứa sẽ đưa Thanh Nhi cùng Mẫu Thanh Hội ra. Chuyện sau này phải giải thích thế nào đây?" Họ Đoàn có nhớ ra chuyện này thì đã quá muộn. E lập tức bỏ chạy. Hiểu Phong vụt gần giọng và nói: "Hê, ngươi liệu chạy nhanh hơn câu hồn lạnh hay chẳng, quay lại ngay." Mỗi câu hồn liền xạ đi và trường hợp như đã xảy ra cho thốc đầu ông liền tái diễn. Họ đoàn bị một mối câu hồn xuyên thủng từ sau ra trước và bị Hiểu Phong giật mạnh sợi dây liên phi lôi về. Y do đau đớn nên tuy bị lôi xèn xẹt vẫn cố dùng tay bám vào mọi nơi có thể bám được. Bất giác có tiếng thanh nhi kêu lên. Lão vừa mới phát động cơ quan, thúc thúc mau chạy đi. Hiểu Phong thất kinh, giật mạnh câu hồn liên phi sách về, nhưng đã quá muộn. Ầm ầm hai tiếng, hai mảnh đá từ hai phía chợt nhô mạnh vào trong, khép kín lại không chừa một khe hở, phong tỏa hoàn toàn đường lui của Hiểu Phong. Lúc hai mảnh đá khép lại cũng là lúc Hiểu Phong giật mạnh tay, vì thế, ngoài câu hồn liên phi sách đã được Hiểu Phong kịp thu hồi, Nửa thân dưới của họ Đoàn do lọt qua không kịp nên đang bị hai mảnh đá khép lại nghiền nát. Và có tiếng họ Đoàn gào lên thê thảm, ở phần bên kia hai mảnh đá chỉ vang vẳng vang đến tai Hiểu Phong mà thôi. Vội cất câu hồn liên phi sách vào ngực, Hiểu Phong ngồi xuống cạnh chỗ Thanh Nhi đứng và nói: "Là lỗi của Thốc Thốc, cứng ở đầu Thanh Nhi và mẫu thân đã bình yên hồi gia, nào ngờ." Thanh Nhi bỗng xạ ra hai tia mắt oán hận và nói: Lão đầu chỉ lừa thúc thúc mà thôi, Thanh Nhi cũng bị lão dối lừa, gia mẫu đã bị lão sát hại, Thanh Nhi chỉ tiếc là không được tự tay giết chết để báo thù cho mẫu thân mà thôi. Hiểu Phong xoa đầu nó và nói: "Đề, thúc thúc sẽ đưa Thanh Nhi thoát chốn ô uế này, nhưng trước đó thúc thúc muốn giải cứu ba người. Liệu Thanh Nhi có tình cờ nghe biết nơi giam phạm nhân là ở đâu hay chăng?" Thanh Nhi gật đầu và nói: Cũng sắp đến rồi đó, những cơ quan đã phát động, bọn họ sẽ ùa đến rất nhanh, chúng ta liệu có thoát được không? Thúc Thúc. Hiểu Phong cười tự tin và nói: "Thoát được, thúc thúc quyết lần này không sai lời với Thanh Nghị." Thanh Nghị tin tưởng, vội lốc tốc chạy trước. Đến chỗ giam người, Hiểu Phong chỉ cần nhìn qua là có thể gọi. "Giáp tuệ đại sư, tại hạ Hiểu Phong đến để cứu trừ vị đây." Trị vị vẫn ổn chứ? Đúng như Hiểu Phong dự đoán, họ chỉ còn có ba người là Giác Tuệ Đại sư, Thái Khư đạo trưởng và Vô Diệu sư Thái, và họ đều bị chế ngự huyệt đạo. Có tiếng Giác Tuệ yếu ớt vang từ trong giam. A Di Đà Phật, chúng ta đều bị lừa một vố thật là đau, ổ. tiểu thí chủ có biết không không thượng nhân lần đó chỉ là. Hiểu Phong lao nhanh vào trong chỗ giam người và nói: về biết tổ tường nên tại hạ mới mạo hiểm đến cứu trừ vị đây. Cái khống chế huyệt đạo của trừ vị là thế nào vậy? Vô diệu sư thái bảo ngài, là thổ pháp độc môn, điện tự khấu còn bảo phải từ hai người hợp lực mới mong giải khai cấm chế. Hiểu Phong cười lạt và nói, "Ha, là thổ pháp của ma kiếm đấy mà thôi, tại hạ có thể giải khai, nhưng để giúp trừ vị khôi phục công lực mau thì không thể được đâu." Tuy vậy, chỉ cần trừ vị đi đứng bình thường là đủ rồi. Rốt lại, Hiểu Phong vận dụng công phu Tiên Thiên, toàn tự giải khai mọi cấm chế cho họ. Và được giải khai, Thái Hư đạo trưởng thở dài và nói: "Vô lượng thọ Phật, giờ phải nghĩ cách thu hồi những phần khẩu quyết Tiên Thiên đã bị điện tử khấu dùng nhiếp hồn đại pháp cưỡng chiếm của bọn ta. Không thể để y luyện thành kim cương bất hoại công phu." Hiểu Phong dùng thổ pháp thôi công quá huyệt, giúp họ mau dễ đi lại và nói: Nghe nói Trần Tiên Bối đã chết rồi, điện tự khấu vậy là vẫn còn thiếu một phần khẩu quyết tiên thiện, đâu thể luyện được kim cương bất hoại cho đệ. Thanh Nhi lên tiếng nói xen vào: Có, có phải Trần Tiên Bối là lão nhân cùng bị giam một lượt với Tam vị lão nhân hay không? Trước khi lão chết, lão có lén giao cho Thanh Nhi một vật Sau đó vật đó đã bị lão đoàn phát hiện, lấy đi và giao cho Ác Ma trang trọng. Hiểu Phong kinh nghi. Thanh Nhi bảo vật đó như thế nào đây? Thanh Nhi liền bảo ngay, là một đoạn trúc nhỏ, bên trong có một mảnh giấy chi chít chữ, Thanh Nhi có đọc qua, lúc này vẫn còn nhớ. Hiểu Phong có ý mừng và nói, Thanh Nhi, thử đọc một đoạn xem sao. Chỉ cần nghe Thanh Nhi đọc được một đoạn ngắn Chính giác tuệ đại sư mừng rỡ kêu lên. Thiện tai, thiện tai, chỉ đâu qua một vài lượt đã ghi nhớ, tiểu hài nhi này là do Phật tổ soi đường dẫn lối, tình cờ trở thành chuyên nhân của Trần lão thí chỗ. Vậy là tốt rồi, a di đà Phật. Thái khờ đạo trưởng thở dài. Nhưng khâu quyết đó đã rơi vào tay họ đèn, chuyện không thể ngờ vẫn xảy ra. Vô lượng thọ Phật Hiểu Phong xoa đầu Thanh Nghi và nói: "Thanh Nghi, vậy là trở thành chuyên nhân của bát tiễn, tạm thời cứ biết thế là đủ, chúng ta đi thôi." "Đi đến chỗ hai mảnh đá vẫn còn đó." Hiểu Phong dặn mọi người lùi lại và nói: "Cơ quan vẫn nguyên trạng, hy vọng bọn thuộc hạ của lão Điền chưa phát giác và chưa kịp bố trí mai phục. Mọi người hãy cẩn trọng, tại hạ phải phá vỡ cơ quan này." Hiểu Phong vận dụng chân lực độ thập thành, Quân một cánh duy nhất vào hai mảnh đá đã phong bế hoàn toàn lối đi. Một tiếng chấn động âm ầm kinh thế hãi tộc bỗng vang lên, khiến bọn giác tuệ ba người cũng phải kinh hãi về thần lực uy dũng của Hiểu Phong. Hai mảnh đá chắn ngang bị vỡ vụn, mọi người chưa kịp mừng thì nghe Hiểu Phong chép miệng than và nói: "Hai, lão họ Đoàn quả có đởm lực không ai sánh bằng, đã dám dùng lợi khí tiện bỏ hai chân, lê phần thân còn lại đi ra ngoài để có bố trí đối phó." Chúng ta gặp bất lợi không có ít đâu, đi thôi. Và đúng như Hiểu Phong đã nói, những vệt máu lê dài trên nền đất gia tận bên ngoài đã cho mọi người biết đoàn sứ gia không phải hạng tầm thường. Vì thế, thần sắc ai nấy đều hết sức khẩn trương. Nhưng họ đi mãi vẫn không thấy có người xuất hiện ngăn lối. Chỉ khi sắp ra đến bên ngoài, do không khí tĩnh lặng của khu điền gia trang rộng lớn là đáng ngờ, nên Hiểu Phong bảo Ngài Không ai ngăn cản, có nghĩa là một đại âm mưu đã được sắp đặt sẵn chờ chúng ta rồi. Trư Vị liệu đã khôi phục được bao nhiêu thành công phu rồi? Vô Diệu sư thái thở dài. Nhiều lắm là ba thành, tự lo thân e không phải dễ. Hiểu Phong gọi mọi người dừng lại và nói: "Chúng chờ ta thì ta cũng cho chúng chờ. Trư Vị nên nhân cơ hội này. Trư Vị nên nhân cơ hội này, điều tức tọa công đi." Hãy yên tâm vì đã có tại hạ làm hộ pháp cho. Và họ làm theo, Dieng Thanh Nhi thì được Hiểu Phong thì thào giải thích cho nó hiểu thế nào là khẩu quyết của Tuyệt học Tiên Thiên. Nhưng sự tính lặng đâu thể kéo dài mãi như ý muốn của Hiểu Phong. Thanh âm của Điền Tố Tố từ ngoài vang vọng vào và nói. Đoàn sư gia dám thất lễ, công tử không chừng trị, Tố Tố cũng hỏi Tô Y, giết một mạng người chỉ là tiểu tiết mà thôi. Công tử ngại gì chờ chịu ra ngoài này gặp Tố Tố đi. Hiểu Phong thở dài, nhìn mọi người cũng vừa vặn sẵn công, cho dù là miễn công. Nếu buộc phải đồng thủ, phiền Trư vị lo lắng hộ cho Thanh Nghị, Tố Tố quay lại sớm thế này, có lẽ đã luyện xong ẩn hình chi phong kiếm công phệ. Khi có cơ hội, Trư vị cứ tìm nẻo đào sinh, không phải lo gì tại hạ, chúng ta đi thôi. Hiểu Phong giữ tay Thanh Nhi, dẫn đầu mọi người bước ra. Vừa thấy Tô Tú cau mặt vì phát hiện phía sau Hiểu Phong còn có nhiều người. Hiểu Phong vội lên tiếng, vừa nói vừa dùng tay chỉ vào Thanh Nhi. "Tô Tú, nàng còn nhớ Thanh Nhi không? Đứa bé từng đe nàng động lòng từ tâm, hối thúc ta cứu y, ngay lần đầu chúng ta ly khai đáy vực phía sau điền gia trang. Hy vọng nàng thuận ý cho Thanh Nhi an toàn rời khỏi nơi nhơ bẩn này." Tú tú chú mục nhìn Thanh Nhi và nói Không phải lần đó đoàn sư gia đã lãnh mệnh đưa Thanh Nhi cùng mẫu thân hồi gia hay sao? Sao Thanh Nhi lại xuất hiện ở đây? Hãy lại với cô cô nào, Thanh Nhi? Thanh Nhi cũng nhận ra tú tú, trật co rúm người lại và nói Cô cô thật là độc ác Thanh Nhi từng lẽ nhìn thấy cô cô hành hạ trước sau ba vị cô cô khác Thanh Nhi không muốn đến gần kẻ độc ác như cô cô Hiểu Phong thất kinh vội hỏi Thanh Nhi. Những vị cô cô đó đều là bằng hữu của Thúc Thúc, Thanh Nhi thấy họ bị giam ở đậu. Và chợt có tiếng tú tú quá to. Thanh Nhi, ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta này. Hiểu Phong lập tức kéo Thanh Nhi về phía sau, dùng thân mình che Thanh Nhi khỏi nhìn vào đôi mục quang ma mị của Tú Tú đang cố xạ nhìn. Đồng thời, Hiểu Phong còn vận lực gầm lên. Nàng đừng có dùng nhiếp hồn đại pháp vô ích thôi. Đối phó với một đứa bé, nàng dùng thủ đoạn này không là quá độc ác hay sao? Và ở phía sau Hiểu Phong, Thanh Nhi chợt gọi to. Thanh Nhi biết chỗ giam giữ những vị cô cô đó, nếu thốt thốt muốn, Thanh Nhi sẽ đi cứu họ ngay. Tổ Tổ cũng nghe thấy nên quá to. Ngươi không muốn sống để gặp lại mâu thân hay sao, Thanh Nhi? Hiểu Phong cười gằn và nói: "Ha ha." Họ đoàn vì tuân lệnh ai, đã sát hại mẫu thân Thanh Nhi, nàng đừng có bảo với ta là nàng cũng không biết đó." Tô tú, tú tỏ vẻ ngơ ngác, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Hiểu Phong. "Công tử sao nhẫn tâm cho Tô tú, tú là người dám thực hiện hành vi bất nhân đó? Chẳng phải trước kia Tô tú, tú từng bảo họ đoàn cùng đưa mẫu tử Thanh Nhi hồi gia đó sao? Tô tú, tú đâu nỡ sát hại kẻ vô tội đẩy?" Hiểu Phong ngang nhiên cùng Tô tú, tú đấu nhãn pháp. Miệng cười dài và nói: "Ha ha ha ha, nàng có hiệp hồn đại pháp, ta có đỉnh lực dựa vào chính tâm và nhà nỗ lực gần hai hoa giáp công phộ, nàng thắng được ta hay sao?" Tô Tô biến sắc, thô mục lực về và nói: "Gần hai hoa giáp, công tử định dọa ta hay sao?" Hiểu Phong ngoặt tay chỉ về phía sau và nói: "Nàng và Lãnh Tôn đừng có chơi trò cháo lừa dối ta, nếu không có bản lĩnh đó" Liêu Ta dám đến tận đây giải thoát cho Bát Tiên hay sao? Trừ phi có lệnh tôn ở đây, họa may ta còn kiêng dè thứ công phu kim cương bất hoại do Lãnh Tôn cưỡng chiếm của Bát Tiện. Còn ẩn hình chi phong kiếm của nàng, vị yêu quyết ma kiếm, nàng đã bắt hơn trúc dung công sừng hay còn khiếm khuyết. Nàng chưa đủ bản lãnh ngăn trở ta đâu. Hãy ngoan ngoãn nhường lối, ta nể tình thời gian ngoài 3 năm chung sống bên cạnh nhau sẽ không gây tổn hại cho nàng. Sáng mặt của Tô Tô thoạt đỏ bừng rồi tái lại và nói: "Tô Tô cũng muốn khuyên công tử như thế, vì nể thời gian từng sống cạnh nhau, Tô Tô hứa bỏ qua cho công tử lần này, hãy giao bọn họ cho Tô Tô, đừng gây cản ngại cho Miu Đồ sắp được toại nguyện của gia phụ và cũng đừng để Tô Tô trở mặt, xem công tử như kẻ tử đối đầu cần loại trừ." Tiêu Phong nhìn quanh, sau đó khẽ khẽ dặn mọi người ở phía sau: Của anh đây đều có mai phục Chứ bị lưu đủ lực đối phó hay trợ Và đáp lại lời của Hiểu Phong Là câu niệm Phật tràn trề nỗ lực Của giác tuệ đại sư À di đà Phật Lúc hiểu sự Bát tiên có cách đối phó của bát tiên Tiểu thí chủ bất tất lo lắng Sẽ có người quan tâm đến thanh nhị Hiểu Phong trợt hiểu Bật quát lên Vậy hãy giúp tài hạ cứu người Thanh nhị mau đưa mọi người đến nơi cần đến Nhanh lên và Hiểu Phong ung dung tông người lao đến Tố Tố. Tố Tố bật cười lạnh và nói: "Ha, đây là cách chọn lựa của công tử đó sao? Vậy đừng có trách Tố Tố sao nỡ tuyệt tình." Rút lại, nàng cho tay vào bọc áo và lấy ra ngọn quái đao, hung khí vang danh từ trăm năm trước đây. Nàng xoay tay, ném mạnh ngọn quái đao vào Hiểu Phong. "Ẩn hình chi phong kiếm có đủ uy lực hay không, Tố Tố sẽ cho công tử biết ngay bây giờ đây, hãy cẩn trọng." và cùng với ngọn quái đao đang linh hoạt lượn quanh người Hiểu Phong, bóng nhân ảnh của Tố Tố cũng nhập nhòa nhập nhọan, biến thành 10, thành trăm bóng nhân ảnh khác mờ mờ quấn quanh thân của Hiểu Phong. Đao kình từ ngọn quái đao toát ra, làm khắp người Hiểu Phong lạnh giá. Không dám chậm, Hiểu Phong vận dụng Ô Minh Ngọa Hồn Bộ Pháp để thoát ra. Tố Tố cười vang và nói: "Công tử xem thường Tố Tố thế hay sao?" Hai nghĩ Tô Tô không am hiểu sao học thành danh Ô Minh Ngọa Hồn của Ô Minh Nghị mà, hãy xem nào. Và đúng như lời nàng nói, Hiểu Phong hễ di chuyển đến đâu thì thanh âm của Tô Tô và nhất là ngọn quái đao lượn lờ cũng bám theo. Hiểu Phong ngẫm ngẩm thán phục uy lực cực kỳ lợi hại của công phu này và sự thệ càng thêm nghiêm trọng hơn, lúc Hiểu Phong nghe Tô Tô cao ngạo phát thoại. Nếu công tử không kịp thời nghĩ lại đi, chờ đến lúc quái đao tự thông thạo cách dịch chuyển của công tử, ẩn hình chi phong kiếm lúc đó Tố tú, tú không còn đủ năng lực thu hồi đao. Ẩn hình chi phong kiếm lúc đó, Tố tú, tú không còn đủ năng lực thu hồi nữa đâu, đừng để quá muộn đấy. Hiểu Phong liền quát lên. Vệ Tất như nàng đã nói, hãy xem đây. Từ song thủ của Hiểu Phong, lập tức xuất hiện ngọn xoáy kiếm, thoạt đầu phía sau rộng dần ra và từ từ lớn dần đao phong do quái đao lượn lờ tạo ra. Và khi có cơ hội, Hiểu Phong bật tung người lên cao, đầy xoáy kinh phát tán quanh chỗ Hiểu Phong vừa đứng. Đề đề. Bùng bùng hai tiếng, đạo phòng tắt lịm, và Hiểu Phong kinh hoàng nhìn thấy Tô Tú đã thu giữ ngọn quái đao vào tay. Nàng hăm hực dùng quái đao lao vào Hiểu Phong và nói: "Đó mới chỉ là đệ nhất chiêu, công tử liệu phá được bao nhiêu trong tam thập lục chiêu ẩn hình chi phong kiếm đậy, hãy đỡ chịu." Người và đao hợp nhất, Tú Tú quân xả vào Hiểu Phong, một luồng kình thập phần uy lực. Hiểu Phong vội dùng di hình hoãn vị, vừa tránh phía chính diện, vừa từ tả diện của chiêu vào đao kình và quá to. Chị Phong, nếu gặp quái Phong thì thế nào đây? Lời của Hiểu Phong vừa dứt, chính Hiểu Phong cũng cảm thấy trói tai khi bất ngờ nghe Tú Tú cười một chàng dài hắc hắc và nói. Hã hã hã hã hã hã. Công tử vẫn quá xem thường Tô Tô đến thế hay sao? Đừng có quên, Tô Tô có đến 3 năm gần gũi, những gì công tử luyện, dù không chú tâm, Tô Tô vẫn ghi nhớ, hãy xem đây. Và Đao Phong liền biến đi, thay vào đó là Quái Phong xuất hiện ở phía sau. Bọn người giác tuệ đại sư đã đi theo sự chỉ điểm của Thanh Nhi, hoặc thành hoặc bại, họ cũng không cần quay lại do lời Hiểu Phong đã dặn lúc nãy. Do đó Tình thế này thật là khó tin nàng nói như thế là đúng hay là sai. Nhưng qua cái nói quá tự tin của nàng, Hiểu Phong nghĩ nên tin là có hơn là không tin. Vì thế, Hiểu Phong động nộ, chủ động xuất thủ trước, hung hãn lao vào Tô Tô với khí thế thật là uy mãnh. Ta cũng nghĩ lại rồi, tâm tính nàng quá là độc ác, ta không thể nhân nhượng nàng được nữa đâu, hãy tiếp triệu. Tung một soái kình với công phu âm dương tương hỗ vào nàng. Hiểu Phong cũng chờ sẵn phản ứng thế nào cũng có ở Tố Tố. Đúng như Hiểu Phong đã tiên lượng, Tố Tố lập tức bật cong người lên không trung và tung một đạo kình như tia chớp, xuyên phá thẳng vào giữa quần sói kình. "Ngươi dám bảo ta độc ác hay sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới thật sự là độc ác đây, hãy đỡ chịu." Ầm một tiếng như thiên lôi cuồng nộ giáng phổ, dư kình làm cho Tố Tố bốc thẳng lên cao. và từ phương vị có phần lợi thế đó, nàng gi릿 lên lanh lảnh và nói: "Để nhất chiêu ẩn hình đỡ triệu." Quái đao rời khỏi tay nàng, xoay tít và xé gió lao vun vút vào Hiểu Phong. Dương thẳng ngón tay chỉ, Hiểu Phong lập tức phát xạ một tia chi kình vào thân quái đao và nói: "Đê đê." Choang một tiếng chát chúa, chi kình đập bật ngọn quái đao bay ào ra và tốc độ lông ngược lại còn nhanh hơn lúc bay đi thập bội. Hiểu Phong nhìn thấy, chợt lo cho Tô Tô. Chỉ cần nàng không kịp lùi đi, ăn ngọn quái đao của chính nàng sẽ gây tổn hại ngược lại cho nàng. "Mau lùi lại đi, để phòng quái đạo." Đáp lại lòng lo lắng đó, Điền Tô Tô vừa quan mắng Hiểu Phong, vừa phô diễn thân thủ ngoạn mục thượng thở. "Ta là hạng nữ nhân tâm địa độc ác, cần gì ngươi lo cho ta?" Nàng lăng không đảo bộ, Cung xoay quanh những ngọn quái đao vừa xoay quanh vừa vun vút lao về phía nàng, và tiếp đó, khi bắt kịp tốc độ của quái đao, nàng chỉ cần vươn tay là bắt gọn quái đao. Trừa hết, phát hiện Hiểu Phong sau cơn lo pha phòng, lúc này cứ đứng yên nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tú Tú lập tức lăn không đạp bộ, thần tốc lao ập vào Hiểu Phong, với tiếng rít đầy cảm phấn và nói: "Ngươi quá cao ngạo rồi." Ngã ẩn hình chi phong kiếm vì khiếm quyết yếu quyết nên không thể gây tổn hại cho ngươi hay sao? Ta sẽ cho ngươi quang khai nhãn giới, đỡ chịu. Vầng đao kình hiện hiện và lập tức vây bủa khắp thân hình Hiểu Phong. Quá bất ngờ, Hiểu Phong chợt nghĩ bản thân e khó thoát vầng đao kình đang ngập tràn sát khí như thế này. Và chợt, Hiểu Phong ngỡ ngàng như đang nằm mơ khi nghe thanh âm của Hân Trúc Dung đồn ngọt vang lên như tia chớp sáng lên, phá tan áng mây mù.